Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3016 luyện hóa chu tức hoàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Sau đó Lâm Hiên lại kiểm lại một chút những thứ khác bảo vật tinh. Thạch tạm thời không đề cập tới, mặt khác đan dược tài liệu giá trị. Cũng không phải chuyện đùa, thanh nhăn tôn giả không hổ là độ kiếp kỳ. Hắn thân gia chi phong phú Mặc dù Lâm Hiên cũng rất là mừng rỡ. Hắn tự nhiên sẽ không khách khí, đem những bảo bối này cẩn thận từng. Ly từng tí chứa vào chính mình dây lát, chốc lát trong túi. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, bất quá Lâm Hiên cũng không có lập tức. Động thủ luyện chế bảo vật, mà là nghỉ ngơi trước mấy ngày công phu. Đem tinh khí thần dưỡng đủ, dù sao Chu tức hoàn không phải chuyện. Đùa chính mình lúc trước vì đạt được cây này bảo vật cũng là chảy. Qua thiên tân vạn khổ, Lâm Hiên có thể không hy vọng tại luyện hóa. Trong quá trình ra cái gì sai lầm. Mấy ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Hôm nay buổi sáng, Lâm Hiên tắm rửa thay quần áo đi tới phòng luyện. Công ở bên trong. Hôm nay hắn bất luận pháp lực hay vẫn là tinh khí đều đã khôi phục. Đến đỉnh phong trạng thái. Khoanh chân mà ngồi. Lâm hiên vươn tay ra tại bên hông vỗ chỉ thấy linh quang lói lên. Trước người của hắn tựu xuất hiện một hỏa hồng sắc vòng tròn. Bất quá lòng bài tay lớn nhỏ một điểm mặt ngoài nhảy đồng lấy màu đỏ. Tím hỏa diễm hắn kiểu dáng tinh xào phiền phức rồi lại xinh đẹp tới. Cực điểm. Sáng bóng chóng mặt lưu chuyển không ngừng có các loại huyền diệu phù. Văn lập lò biến ảo. Ẩm ẩm còn có chu tức hư ảnh hiện hiện mà ra chỗ phát ra uy áp càng. Là bất phàm. Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi được toát ra tán thưởng. Vương tay ra cái kia chu tức hoàn như có linh tính đã rơi vào bàn. Tay của hắn thượng diện. Lâm Hiên tinh tế thưởng ngoạn ít khi... Há miệng ra, một cổ ngũ sắc lưu. ly anh hỏa theo trong mồm phun nhổ ra. Như có linh tính, đem chu tức hoàn bao khỏa tại bên trong. Cái này vẫn chưa hết, lâm hiên tay run lên, nó tự một lần nữa lơ lửng Lâm hiên hai tay lại hoạt véo hoạt điểm từng đảo pháp quyết kích bắn. Ra đầu ngón tay, sau đó chui vào chu tức hoàn biến mất không thấy gì nữa. Bảo vật này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến tiểu Sau đó Lâm Hiên há mồm khẽ hấp Đem nhỏ đi sau đích chu tức hoàn nuốt Xuống tiến trong bụng Hô Lâm Hiên nhổ ra một ngụm trong lồng ngực chọc khí Đem hai tay đặt Ngang tại hai đầu gối Xong mắt nhắm chặt Dùng nội thị thuật Đem Tinh thần của mình chìm vào đã đến đan điện khí hải Trong đan điện Hết thảy như cũ, song anh một đan trầm rãi lơ lửng. Linh lực chi hải bình tĩnh không có sóng, diện tích rộng lớn tinh hải. Đã là một mảnh sáng trói đoạt mục đích màu bạc. Muốn nói cùng dĩ vãng có cái gì chỗ bất đồng tựu là nhiều ra nhất. Thức sáng tinh xào xinh đẹp chu tước hoàn. Nguyên anh trầm rãi bay đi, lơ lượng lúc này bảo bên cạnh để hay. Nguyên anh cũng cùng đi qua. Vì tí luyện chu tức hoàn, Lâm Hiên đưa. Hắn theo hóa thân chỗ ấy gọi về trở lại. Song anh một đan cùng một chỗ phát lực, luyện hóa tốc độ nhất định sẽ nhanh một ít, cũng sẽ có rất cao xác suất thành công. Sau đó liền gặp chủ nguyên anh một chút trần chờ, một ngụm anh hỏa. Phụt lên đi ra ngoài. Để hai nguyên anh cũng không yếu thế, bất quá hắn chỗ phun ra đến là Màu đen ma hỏa. Lơ lượng ở một bên yêu đan. Không hẳn là chân linh nổi đan cũng. Quay tròn xoay tròn đi lên. Một cổ gió yêu ma lăng không mà ra. Chu tức hoàn bị bao bọc vây quanh. Nhưng mà cái kia chu tức hư ảnh. Ngược lại càng thêm bắt mắt minh sáng đi lên. Trong núi không tối nguyệt quay đầu đã ngàn năm. Đương nhiên. Lâm Hiên luyện hóa chu tước hoàn cũng không có tốn hao Lâu như vậy thời gian Nhưng mà theo hắn bế quan đến bây giờ cũng suốt đi qua mười năm Hôm nay một mực đóng chặt đại môn đột nhiên rộng mở một hồi cuồng Tiếu từ bên trong truyền ra Ha ha rốt cuộc đại công cáo thành nữa à Sau đó liền gặp Lâm Hiên theo trong mật thất đi ra Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mừng như điên bất quá cái kia mệt mỏi. Biểu lộ cũng là vô luận như thế nào đều che giấu không được. Mười năm vất vả, rốt cuộc đem chu tức hoàn luyện hóa đã đến biến ảo. Tùy tâm tình trạng. Tuy nhiên cách này không phải là của mình bổn mạng bảo vật, nhưng chảy. Qua dài như vậy vất vả, hoặc nhiều hoặc ít cũng cuối cùng cùng mình. Thành lập khởi một ít tâm thần liên hệ đã đến. Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng. Đối địch có tâm thần liên hệ tự nhiên có thể phát huy ra càng lớn uy Lực cũng lại càng dễ vận chuyển như ý. Bất quá mọi thứ có lời thì có tệ. Khuyết điểm cũng giống như vậy địa. Phương, bởi vì cùng mình tâm thần tương liên cho nên chu tức một khi hoàn. Hủy ở trong tay của địch nhân tinh thần của mình cũng sẽ biết bị. Thương địa phương. Bất quá không có sao cùng lắm thì thời điểm đối địch cẩn thận một ít. Tại lâm hiên xem ra làm như vậy là lợi nhiều hơn hại chu tức hoàn. Phẩm cấp không thấp muốn theo trong tay của mình đem bảo vật này bị. Phá hủy nào có dễ dàng như vậy. Như là đã đem chu tức hoàn luyện hóa. Lâm Hiên tự nhiên không cần phải tiếp tục lưu lại tại đây, là thời điểm con lẽ rời đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, rất nhanh. Tựu biến mất tại phía chân trời. Chốc lát, một mảnh thảo nguyên đập vào mi mắt, tối dẫn người chúc mục. Đích như cũ là cái kia cao lớn nguy nga thạch điện. Cảnh vật như cũ, hiển nhiên nhiều năm như vậy cũng không có người tiến vào cái này dây lát chốc lát chi bảo đấy lâm hiên bên khói miệng toát ra một đám sáng tươi cười sau đó không nói hai lời liền cất bước đi vào cái kia thạch điện trong thân hình lói lên tựu đứng ở truyền tống trận thượng diện sau đó một đạo pháp quyết đánh ra vầng sáng hành động lớn lâm hiên bóng người một hồi mơ hồ sau đó liền tử tại chỗ biến mất Lôi không đào Ngày xưa nơi này là lôi không chân nhân ẩm cư chỗ Nhưng mà Lâm Hiên Đến lại đem tại đây bình tĩnh đánh vỡ Lâm Hiên hạ thủ lưu tình Không có làm khó thanh nhan tôn giả đồ tử đồ Tôn nhưng mà dùng lôi không chân nhân cầm đầu tu tiên giả mượn bọn Hắn một cái gan cũng không dám hồi tại đây rồi Mới đầu lôi không chân nhân uy danh hiển hách Dám đánh hắn ngày xưa Động phủ chủ ý tu sĩ không nhiều lắm Nhưng mà theo thời gian trôi Qua tổng sẽ xuất hiện một ít to gan lớn mật tu tiên giả Dù sao lôi không đảo hoàn cảnh ưu mỹ Linh khí sung túc chính là nhất Tuyệt tốt nơi tu luyện Thậm chí làm như một quy mô không là rất lớn Môn phái tổng đà lôi không đảo đều là đủ để đảm nhiệm đấy Đây là một trung đẳng quy mô tu tiên giả gia tộc bọn hắn đưa đến lôi. Không đảo đã có ba năm rồi. Mượn này địa linh khí sung túc, mấy năm này phát triển cũng là hết sức. Nhanh chóng. Trước mắt là một không ngờ sơn cốc trong sơn cốc linh quang lập lòi. Có hai gã tu tiên giả chính kịch liệt dị thường đấu pháp lấy. Bất quá bọn hắn cũng không phải là sinh tử tương bác. Chỉ là tỷ thí mà, thôi, đưa đến lôi không đảo tu tiên gia tổ quy mô xác thực không lớn. Nhưng, có thể truyền thừa mấy chục vạn năm tự nhiên cũng có hắn chỗ bất phàm. Lúc này tự là hai gã đệ tử trẻ tuổi tại đâu đó đấu pháp đỏ sức lấy. Người thắng có thể đạt được trúc cơ đan ban thưởng cho nên hai người. Trẻ tuổi đều chăm chú vô cùng mặc dù chỉ là hai gã linh động kỳ đệ tử đỏ sức nhưng mà với tư cách gia tộc hạng nhất việc trọng đại rõ ràng liền trong gia tộc duy nhất một vị phân thần kỳ thái thượng trưởng lão đều đến đây xem lễ phân thần kỳ tại những này cấp thấp tu sĩ xem ra quả thực là mong muốn mà không thể thành đạt được tin tức này bọn hắn tự nhiên là hưng phấn vô cùng biểu hiện. Được cũng phi thường ra sức, nếu có được đến vì lão tổ tông này thường. Thức tùy tiện chỉ điểm vài câu tựu đầy đủ bọn hắn hưởng thụ vô cùng. Địa phương, lúc này đấu pháp lưỡng người đệ tử cũng đều là gia tộc hậu kỳ chi tú. Linh căn không tầm thường, pháp khí cũng đều là đỉnh cấp, cho nên đánh. Cho là sắc màu rực rỡ trong lúc nhất thời, khó có thể phân ra ai.